Quý vị đang theo dõi tác phẩm Bổn Vương ở đây, chương 23. Làn gió trong trẻo trên núi thổi vào trong quân doanh, xua tan chứng khí, khiến các tướng sĩ ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy trăng sáng trên trời. Trong quân dậy lên tiếng rầm rì kinh ngạc, có người dịu thương binh ra khỏi quân doanh. Ánh trăng sáng là cảnh tượng bấy lâu bao người cầu mà không thấy được.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 Trong lòng hết lần này đến lần khác Nhắc nhở mình nói năng phải uyển chuyển Nhưng vừa mở miệng lại là một câu thẳng ruột Rốt cuộc người thích tiểu vương già ở chỗ nào vậy? Nói xong hắn bèn tự vả miệng mình hai cái Mặt phương lúc này đã ngà say ngẩn ra nhìn ánh trăng lẩm bẩm như đang nói một mình Chỗ nào à? Không có chỗ nào không thích hết Thượng bác nghe vậy ngốc ra gãi gãi đầu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 Quay người định vào trong lều, nhưng lúc quay người lại, biết thấy mặt phương, bước chân thẩm ly khẩn lại, cao giọng gọi. Mặt phương! Mặt phương cộp mắt bước tới, thẩm ly lại im lặng một lúc rồi nói. Lần này ta đi ma quân, không hề hay biết, chi bằng ngươi về vương đô trước, đem chuyện này bẩm báo ma quân, luôn tiện về sớm dưỡng thương. Là làm muốn tách hắn ra sao? Mặt phương quỳ một gối cúi đầu nhận lệnh.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 Thần quân tự mình đi là được rồi, ta chờ trên bờ. Hành chỉ cười hỏi Thẩm Ly, vườn già có biết bơi không? Thẩm Ly bẩm sinh kỳ thủy, pháp thuật liên quan đến nước, nàng đều không biết, đương nhiên cũng không biết bơi. Cái ao nhỏ như trong sân nhà hành phân cũng có thể khiến nàng chết đuối được. Đừng nói là hồ nước đục ngầu không nhìn thấy gì như thế này. Thẩm Ly không quen bộc độ yếu điểm trước mặt người khác, nhưng lúc này cũng chỉ đành vỗ trán thừa nhận. Không biết. Tị thủy thuật thì sao? Không biết. Hành chỉ gật đầu. Thẩm ly ngoan ngoãn lùi về phía sau một bước, nhưng lại nghe hành chỉ nói: Nếu vậy ta dắt cô là được. Hả? Thẩm ly ngốc ra. Khoan đã. Nào chờ nàng cự tuyệt. Hành chỉ vừa bấm ngón tay trước mắt Thẩm ly đã tối đen một mảng, nhưng nàng vẫn có thể nghe thấy tiếng bọt nước ùn ùn bên tai. Biết mình bây giờ đang ở trong nước, lòng Thẩm ly thắt lại.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 Một câu đơn giản từ phía trước vứt lại khiến Thẩm Ly á khẩu, không biết đáp trả thế nào. Nàng tức nhẹn một hồi mới rủa thầm trong bụng. Lão nhân gian ngài sống một mình ở thiên ngoại thiên không biết bao nhiêu năm rồi. Trên trời dưới đất có phong bài gì mà ngài chưa từng thấy. Một đầm nước mà cũng sợ sao, ngài đùa với ta phải không? Nhớ lại đào bùa trên núi hôm trước, Thẩm Ly thầm nghĩ. Người này nhất định trong lòng đã có kế hoạch từ lâu rồi, kéo nàng xuống nước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 Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt tụ niệm bùa chú gì đó, thẩm ly nghe không hiểu. Nước bốn phía đều cuồn cuộn rung chuyển. Bỗng một mảng bụi đất từ trên tượng đá kia rơi xuống, lộ ra trạng thái trong suốt bên trong. Ánh sáng lóng lánh khiến thẩm ly hơi giối mắt. Tiếp đó, bụi rơi xuống càng nhiều, cả tượng đá triệt để biến thành một cột băng kiên cố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 Dòng nước không ngừng chạy ra này Giống như đang tưới vào tim nàng Gột rửa tất cả úy kỵ và đề phòng Sau này trong hồ sẽ có cá chứ Đương nhiên Nàng quay đầu nhìn hành chỉ Không phải còn hai phong ấn nữa sao Là gì vậy Mau đi tìm chúng đi Hai phong ấn kia càng không vội được Hành chỉ vỗ nhẹ lên cột băng Giống như đang ăn ủi Hắn dắt thẩm ly quay người trở về Một cái ở dưới đất Trong đài luyện võ của quân doanh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 Khi quay đầu lại, thấy thẩm ly đang nhíu mày, nhìn tay mình, tiếp đó lại đảo mắt, sắc mặt thâm sâu quan sát hắn. Hành chỉ ngẩn ra lắc đầu cười nói, bị lộ rồi. Hắn vốn tưởng thẩm ly lại mắng mình một trận, nào ngờ vừa ngẩn đầu, đối diện với ánh mắt ngơ ngẩn của thẩm ly. Đồ công trên môi hành chỉ khẽ thù lại, hắn vừa đi vừa nói, về thôi. Chương 24 Theo lời hành chỉ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 lòng bị người ta khuấy đảo mà cuồng cuộn sát khí, muốn tìm một chiến trường để chém giết cho thật thống khoái, khát vọng dùng máu tươi để sối sạch trào dân trong lòng. Hành chỉ bạch y pháp với hắn cùng nhìn về phía sau một lần, mà không đổi sắc diện. Tụng niệm hết cầu chú cuối cùng, sau đó buông sợi xích ra. Sợi xích mang theo ánh sáng trắng lại rút vào lòng đất. Tiếp đó, xích sắt hai bên khe nứt như bừng lên ánh sáng.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 đón lấy khăn tay nắm chặt, nhìn một hồi mới đặt lên khóe môi lau sạch vết máu trong miệng mình. nàng nước mắt nhìn hành chỉ thấy hắn đi đến trước hư thiên uyên đưa tay vuốt nhẹ lên hai sợi xích bên khe nứt. đúc trước cô đấu với hạt vĩ hồ bị nó nuốt vào bụng thần nhiễm chứng khí vì cô vốn là người của ma tộc nên rất dễ bị chứng khí xâm nhập. lúc ta phá lại phòng ấn cũng có thể thanh trừ chứng khí trong người cô luôn. thâm li hiểu ra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 Cũng ngây ra, sau đó gãi đầu nói. Tiểu vương gia nói chuyện thật ngày càng khiến người ta kinh ngạc. Thượng bắt làm sao dám có tâm tư đó. Chẳng qua là cảm thấy bây giờ vương đô cũng bị chứng khí hoành hành. Nếu có thể mời thần quân đến vương đô một chuyến, cho dù không thể thi pháp trừ đi chứng khí cũng có thể khiến vương đô sạch sẽ một thời gian. Hắn lắc đầu thở dài. Ta vốn còn muốn đưa thầy tử đi ngắm trăng nữa mà. Thẩm ly im lặng thường bắt đi rồi. Thẩm Ly bỗng không còn buồn ngủ, nàng một mình bước ra khỏi doanh trướng, đi dạo mấy phòng trong quân doanh. Ngày mai tướng sĩ từ vương đồ đến sẽ trở về triều, chúng nhân đều không nỡ xa ánh trăng sáng phần vật này. Mọi người đều ngồi bên ngoài doanh trướng, hoặc chuyện trò, hoặc uống rượu, tưởng tượng rằng nếu khắp mai giới đều có cảnh này thì tốt biết mấy. Thẩm Ly chỉ im lặng đi lướt qua bên cạnh họ.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 Thẩm lì cảm thấy hình như nàng đã bị bệnh gì rồi, biết rõ là không còn có ai chạy đến đây. Nàng tự cười mẻ may, vừa muốn phải áo rời đi, bỗng trong khe nứt bay ra một luồng gió lay động tóc nàng. Thẩm lì ngẩn ra, mũi ngửi thấy một khí tức kỳ quái. Nàng nhíu mày, ngẩn đầu nhìn về chỗ tối trong khe nứt, lại là một cơn gió từ bên trong thổi ra. Khí tức này rất quen thuộc. Thẩm Ly đang ngừng thần, nhớ lại, bỗng nhiên một đôi mắt xuất hiện trong khe nứt. Thẩm Ly cả kinh, người muốn đuôi về phía sau, nhưng chân như bị kéo lại, khiến nàng có dãy dụa thế nào cũng không thoát được. Trong đôi mắt đó, lộ ra cảm xúc vô cùng mạnh mẽ, như vui vẻ, như điên cuồng. Kinh nghiệm chiến đấu của Thẩm Ly rất phong phú, ngoài trực khoảnh khắc kinh ngạc ban đầu, nàng lập tức ổn định tâm thần.